lời hứa ngày mai con gọi sài gòn mưa tôi vẫn bù đầu với mớ đất lai chưa có hộp cơm nào trong bụng cả hai ba giờ điện thoại reo là mẹ bên kia giọng nói khẩn trương vang lên con đang làm gì có chuyện gì không con sao mẹ gọi chiều giờ không được dạ tôi lướt nhìn lại màn hình điện thoại trên thành thông báo là 28 cuộc gọi nhỡ. con bận quá mẹ ngủ đi ma con gọi nhé ừ mẹ biết rồi mẹ tưởng có chuyện gì nhớ ăn uống đầy đủ nha con đừng có mà con biết rồi tôi vừa kịp ngắt lời bài ca muôn thuở của mẹ quang điện thoại xuống bàn trời ơi đất bụng réo ùn ụt may là vẫn còn cái bánh ngọt ăn dở lúc chiều trước khi sếp gọi một tuần sau đó công việc vẫn dồn dập sếp bảo hết dự án đợt này nếu tốt cơ hội thăng chức của tôi là rất cao anh bảo tôi cố gắng tôi hạnh phúc với cuộc sống hiện tại chỉ có công việc tuyệt nhiên không có chút sầu thương từ mấy chuyện tình cảm nhăng nhít và tôi đương nhiên cũng không có thời gian cho những sở thích cá nhân kể cả việc gọi về cho mẹ Chẳng mấy chồng tôi quên hẳn lời hứa Mai còn gọi Cuối tháng này là sinh nhật mẹ Cố gắng làm hết việc rồi về nhà cũng không muộn mà Tôi lại hoay ngồi sắp xếp lại đóng tài liệu Để mai thuyết trình với khách hàng Điện thoại reo Mai, mẹ lên thăm con nha Chị mẹ, con bận lắm Ừ Vậy thôi mẹ về Dạ Vậy thôi con tắt nha Buổi thuyết trình diễn ra thành công Tôi chính thức trở thành trưởng phòng sáng tạo Tối đó chúng tôi có bữa tiệc chúc mừng Tôi say mềm Trên đường về Xe của tôi không may va vào một bà cô Tôi đồ bà đổ hết ra đường Đóng thuốc tây đổ tràn ra đường Tôi loạng choạng xuống xe Cúi xuống nhặt cùng Cô ơi Cô có sao không? Ơ, con đi đâu? Sao say mềm vậy nè? Dạ, mẹ đi đâu đây? Mẹ, mẹ đang về nè. Tại con bận nên giờ mẹ ráng kiếm xe về luôn. Ơ, thuốc gì đây mẹ? Ừ, cái chân của mẹ đâu đó giờ mà. Có sao đâu, ông bác sĩ, ông cho một đống thuốc vậy nè. hoại tử khớp gối cần mổ gấp dòng chữ duy nhất tôi đọc được trên tờ giấy ghi kết quả khám bệnh rơi ra cùng đóng thuốc mắt tôi nhoè đi thời gian qua tôi đã làm gì vậy thu chung hôm nay blog Radio sẽ tiếp tục mang đến cho bạn câu chuyện về gia đình và những cuộc điện thoại nhỡ xin mời bạn cùng lắng nghe tôi kể cho bạn nghe câu chuyện về một nhân vật tôi khác và một cô gái nhỏ cùng với cuộc điện thoại kỳ diệu tôi có một sạp báo nhà nhỏ thôi việc buôn bán buổi sáng thường khá nhẹ nhàng ngày đó tôi đang nhàm chán lật xem một tờ báo để giết thời gian chú ơi cháu muốn gọi điện bỗng một giọng nói rất nhẹ truyền tới khiến tôi ngẩn đầu Là một cô gái nhỏ gầy khoảng sáu 16-17 tuổi Tôi chỉ vào buồng điện thoại Tự cháu gọi đi Điện thoại đường dài thì gọi máy bên trái nha Cô gái liếc xung quanh rồi lo lắng nhìn tôi Dường như có chút căng thẳng vào dự một lúc Cuối cùng cô mới nhấc ống nghe lên Cô gái liếc xung quanh rồi lo lắng nhìn tôi Dường như có chút căng thẳng do dự một lúc Cuối cùng cô mới nhấc ống nghe lên Tôi vừa thấy cảnh này là đã hiểu Hoặc đây là lần đầu tiên cô gái này sử dụng điện thoại Sợ mình làm trò hề Bị mọi người cười nhạo Hoặc là đang muốn tâm sự với người yêu Sợ người khác nghe được Tôi đã gặp khá nhiều trường hợp giống vậy Ở cái sạp báo tí hon của mình rồi Tôi biết điều quay sang chỗ khác Làm bộ như mình đang nghiêm túc đọc báo không còn để ý gì đến cô gái nữa cô gái ấn một dãy số vừa xong đã luống cuống buông ống nghe xuống rồi lại lập tức cầm lên một lần nữa hồi hộp ấn một dãy số khác cả quá trình tôi đều không liếc nhìn cô mà cúi đầu tập trung vào tờ báo trên tay vì tôi biết nếu tôi ngẩng đầu cô gái nhỏ đó sẽ càng thêm bối rối mẹ ơi mẹ Con với chị Linh Tử đến thăm quyến rồi Con đang làm việc trong một nhà máy điện tử Lương cao lắm mẹ Cũng hay phải tăng ca Nhưng mà tiền tăng ca thì nhiều Tháng vừa rồi con được tận 716 tệ Con gửi về để em trai đóng học phí Còn còn mua phân bón cho bố nữa Mua thuốc đưa ngoại nữa Bữa ăn ở nhà máy của bọn con thích cực luôn Ngày nào cũng được ăn thịt heo Có hôm còn có thịt gà nữa nha Con ngồi cho một cái váy Màu đỏ Đẹp lắm Nhưng con không dám mặc Nhìn nó cứ nổi nổi sao á Tuần trước Nhà máy tổ chức kêu bọn con đi xem phim Chiếu phim ấy mẹ Con nhớ đâu Phim nước ngoài gì á Cô gái càng nói càng nhanh Nhưng sau đó Cô bắt đầu lau mắt Và sụt xịt mũi Giọng nói cũng càng càng theo Mẹ ơi Con nhớ em trai Nhớ bố Con muốn về nhà còn nhớ mẹ Mẹ ơi Con nhớ mẹ Con nhớ Cô gái nói hết những lời cần nói Chỉ bằng một hơi Sau đó buông ống nghe Có lẽ vì quá căng thẳng Phải mất ba lần Cô mới đặt được ống nghe vào đúng chỗ Cô gái ôm ngực Thở gấp Đợi bình tĩnh lại Mới đưa đôi mắt đỏ hoe Nhìn về phía tôi Rồi cú đầu hỏi Chú ơi Của cháu mất bao nhiêu tiền ạ Nhìn dáng khẩn trương của cô gái Tôi có chút muốn cười Nhưng trong lòng cũng có chút xót xa Ngập ngừng một lúc Tôi mới mở miệng Thật ra ngay cả tôi cũng không biết Rốt cuộc là tôi đang an ủi Hay là thương hại cô gái ấy nữa Không cần căng thẳng thế đâu cháu gái Cứ bình tĩnh Thực ra cho nói thêm chút nữa cũng không sao. Chú lấy của cháu ít đi một chút tiền là được. Tất nhiên là tôi đang cho rằng cô gái này lo nó dài quá thì mất nhiều tiền. Bởi vậy mới nói một tràng không nghĩ chút nào như thế. Năm ấy khi vừa rời khỏi cái thôn nhỏ trên núi của mình đến thăm quyến. Lúc gọi điện về nhà tôi cũng nhét nhác như vậy. Cô gái gật đầu. Cảm ơn chú, bao nhiêu ạ? tôi cúi đầu nhìn khoay. Trời ơi, tôi phát hiện màn hình điện tử không hiện thông báo thu phí. Điện thoại của cô gái hóa ra không gọi được. Tôi nghẹn lời, ngẩng đầu lên. Xin lỗi cháu, cháu gọi lại đi. Điện thoại vừa nãy không gọi được. Cô gái ngượng ngùng lau lau mắt. Cháu biết mà, quê cháu không có sóng điện thoại đâu. Cho không còn mẹ. Mẹ cháu, mẹ cháu mất 4 năm rồi Nhưng cháu thật sự rất muốn, rất rất muốn được gọi điện thoại cho mẹ Giống như những người khác Tôi như chết lặng Cuối cùng mới bần tĩnh Kể từ đó tôi hẹn với cô gái nhỏ Cứ mỗi sáng thứ bảy, Cô gái có thể đến sạp báo của tôi để gọi điện thoại miễn phí Đó là một cuộc điện thoại tới thiên đường Để cô gái ấy có thể kể hết mọi buồn vui cho người mẹ của mình. Kết thúc câu chuyện, hình ảnh còn động lại rõ nhất trong tôi. Dĩ nhiên là cú điện thoại đường dài, rất dài ấy. Mẹ cô gái đang ở một nơi rất xa, cũng rất đẹp. Đó là thiên đường. Nơi đó có sóng điện thoại hay không? Tôi không rõ, nhưng tôi chắc rằng người mẹ nhất định đã nghe được những lời tâm sự của cô con gái. và bằng cách này hay cách khác bà đã vỗ về đã xoa dịu cô khiến cô mạnh mẽ hơn rồi sau đó tôi lại nghĩ đã bao lâu tôi không chủ động gọi về cho bố mẹ rồi nhỉ có thể là một tuần hai tuần một tháng hay hai tháng tôi cũng không nhớ nữa bố mẹ thường gọi cho tôi trước đều đặn một tuần hai lần đều đặn đến mức tôi coi nó là thói quen coi nó là nghiêm nhiên và rằng tôi chẳng cần gọi về nhà đâu. Vì kiểu gì thì hai người cũng liên lạc với tôi thôi mà. Bằng cách ấy, vô hình chung tôi đã khiến sợi dây liên kết gia đình tôi thêm phần mỏng manh. Tôi may mắn hơn bao người khi bố mẹ tôi còn khỏe, còn có thể nhấc điện thoại lên và hỏi hai đứa con vô tâm là tôi. Trong khi ngoài kia, rất nhiều người giống như cô gái nhỏ trong câu chuyện, không còn lấy một ai thân thuộc để chia sẻ. Phải dự vào những cuộc điện thoại đến thiên đường Để tìm kiếm hơi ấm tình thân Vậy nên các bạn ạ Cuộc sống dù có bộ bề đến đâu Cũng chẳng nhẫn tâm cướp của chúng ta đôi ba phút rảnh rang Hãy nhấc điện thoại lên và gọi về nhà đi thôi Có thể chẳng cần nói gì cao sang, tình cảm Chỉ vài câu trần thuật kể về cuộc sống của bạn thôi Cũng đã khiến bố mẹ rất vui rồi Đừng bao giờ để yêu thương đến quá muộn bạn nha. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài hoặc gửi tới địa chỉ email blogradioa.vnplus.vn Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh youtube Blog Radio.